Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ở lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa của ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe tập cuối, tập kết thúc của bộ truyện Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền. Còn trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một bộ truyện mới của Đồng Sáng Tác, hai tác giả Nguyễn Hưng và Anh Khoa. Nguyễn Hưng thì nếu như không lầm thì lúc trước Huy đã, ở cái thời điểm mà Minh còn bên kinh... Nguyễn Huy Vlog á, thì Huy đã có cộng tác rồi. Còn anh Khoa thì là tác giả của cái bộ trừ tài diệt ma đó. Bộ đó đến bây giờ thì quý tính giả vẫn còn hỏi rất là nhiều về thông tin của bộ đó. Thì Huy cũng một lần nữa xin nhắc lại. Bộ trừ tài diệt ma sau khi viết xong phần 1 thì tác giả tạm ngưng một thời gian cũng khá là dài để mà có thể thực hiện những cái đồ án tốt nghiệp cũng như là à, đi thực tập, làm việc, cái thời điểm mới ra trường của mình. Ờ có nói với Huy là hiện tại cũng đang bắt đầu viết tiếp cái phần 2 rồi. Thì khi nào viết xong, Huy sẽ gửi đến cho quý bà con sau nhé. Ngày hôm nay hai tác giả sẽ đồng sáng tác và gửi đến cho chúng ta một tập truyện về một loại ma mà chúng ta nghe nhắc nhiều nhưng mà chúng ta chưa hiểu rõ nó như thế nào, nó xuất phát từ đâu. Đó là Malain. Và câu chuyện lần này sẽ lấy bối cảnh một cái câu chuyện thời xưa Bối cảnh thời xưa xưa của ở bên Simla, tức là Thái Lan. À, chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn rất nhiều, cụ thể hơn về Ma Lai. Về cái hình tượng con ma chỉ có cái đầu và bộ nội tạng. Chuyên đi săn và bắt thú cũng như là người để mà ăn cái nội tạng của họ đi. Một bộ truyện Hoán Hận Ma Lai Huy sẽ phục vụ trong 5 tập. Sẽ phát sóng vào lịch 12 giờ trưa nhé. Quý tính giả nhớ chú ý đó nghe. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của Oán Hận Ma Lai. Đồng sáng tác, Nguyễn Hưng, Anh Khoa. Chuyện kể rằng, ở một nơi vùng núi hẻo lánh giáp biên giới, có một tên thầy bùa học được một loại phép thuật, được xếp vào hàng cấm kỵ. Lão ta điên cùng luyện phép, để mong có một ngày trở thành pháp sư giỏi nhất xứ Simla. Nhưng, phép hắn luyện ra không phải để cứu người, mà hoàn toàn ngược lại. Hắn lấy tính mạng người chân ra làm thú vui và thuốc dẫn cho những thứ bộ phép mà hắn đang luyện. Không những vậy, hắn ta còn có những sở thích dâm loạn đối với phụ nữ trong vùng, đặc biệt là những người phụ nữ đã có chồng. Bất cứ ai, chỉ cần lão ta nhắm tới, Không trở thành nô lệ cho lão Thì cũng chỉ có bỏ làng bỏ xứ mà đi nơi khác Mai trà mới thoát được nanh vuốt của lão ta Người trong làng căm thù lão lắm Đã mấy lần họ lên kế hoạch Muốn giết chết lão ta cho hạ giận Nhưng chưa có ai thành công Bởi vì Những con ma trong nhà lão luôn đệ phòng để hãm hại Những kẻ nào dám bén mạng tới Thậm chí ngay cả khi mới tụ hợp để bàn bạc kế sách Họ đã bị đám bông hộn ma đối kia trù dập Liên tiếp gián họa xuống ngôi làng Từ ấy không ai dám chống đối với lão nữa Người dân chỉ còn cách bỏ đi nơi khác Ngôi làng dúng không mấy rong đúc Nay lại tiêu điệu hoang vắng Phụ nữ trong vùng đi hết Lão lại mong men tìm đến vùng bên Ở làng ấy có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp Tên là No làn da trắng hồng, mịn mặn Tuy nàng đã có chồng Nhưng chẳng làm phai nhạc đi nhan sắc trời ban của nàng Mà ngược lại Vẻ đẹp ấy còn tăng thêm vẻ mặn nồng Đứng đắng Đôi mắt nàng lấp lánh như biết cười Và nụ cười trên môi căng mộng của cô gái Đã hớp hồn lão ngay từ ánh nhìn đầu tiên Con thú trong người lão lại trổ dậy Lửa dục bốc cháy ngụ ngục Khiến cho lão hạ quyết tâm Bắt cho bằng được người phụ nữ này về làm vợ Để lão được tận hưởng cái thú vui khoái lạc Mà lão đang mượn tượng trong đầu Chẳng phải chờ lâu Ngày đêm hôm ấy Lão mò tới bên cạnh nhà người phụ nữ Nhìn thoáng qua Lão có chút giật mình Bởi vì ngôi nhà ấy khá to Xung quanh treo rất nhiều đầu thú Mà người chồng đi săn được Quá tra chồng của người phụ nữ kia Là một vị tướng Được điều đến trong côi vùng biên giới này Lão thầy ta mới đầu có chút e dạ Nhưng hình ảnh xinh đẹp Của người phụ nữ kia Đã choán hết tâm trí của lão rồi Sẵn cái thối ngông cuồn từ trước tới giờ Lão chẳng thèm để ý tới ai Lập tức ngồi xuống bãi đất trống trong vườn Lấy ra một miếng vải đỏ Lót dưới đất Tiếp theo Lão để ba hình nộm đầu người Được tô vẽ rất kỹ quái Xếp thẳng hạn như nhau Lão để ra ba chén nước Sau đó rót từ từ một cái chai Mang theo loại nước đỏ đỏ hồng hồng Bài thêm vài đồ lễ Rồi lão cắm xuống đất hai cây nến Lão dùng sợi chỉ đỏ buộc một đầu Vào hai thân cây nến Đầu còn lại kẹp trong lòng bàn tay Lão quỳ xuống đất Vái ba vái thật sâu Hai bàn tay chấp lại với nhau Cùng hai đầu chi Lão nhắm mắt bắt đầu niệm chú Người lão lâu lâu lại trung lên Như bị giật kinh phong Nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiện Miệng vẫn ê a rất nhanh những câu chú Mà lão thuộc lòng từ lâu Thời gian chậm chạp trôi đi Mồ hôi trên trán lão túa ra Chạy xuống những cái hình xăm chằn chịch trên mặt Trên cổ Và nhỏ xuống cái bụng phề của lão Ước đậm một mảng lớn Thế nhưng lão vẫn chưa thể đột nhập được Vào trong ngôi nhà kia Lão đâu biết rằng Vì tướng quân đã sớm nghe tin về lão Nên đã có sự chuẩn bị từ trước Ngay từ lúc cô vợ của tướng quân Ngã gục xuống trên nền nhà Ngài đã biết do tên thầy Pháp dở trò Lập tức ngài cũng đốt nến Khoanh chân trước điện thờ của mình Mà niệm chú chống lại Hai bên dàn co kéo dài cả tiếng đồng hồ Sức lực cũng đã đến mức cạn kiệt Lão Tài Pháp không ngờ rằng Kẻ trong nhà lại có pháp thuật mạnh không kém gì mình Đã vậy Đây còn lại là địa bàn của hắn ta Nếu không cẩn thận Bị đánh ngược lại như chơi Nghĩ vậy Lão Trúc lại phép Cuốn cối đồ đạc định bỏ chạy đi Chờ lần sau chuẩn bị kỹ càng Rồi quay trở lại báo thù cũng chưa muộn Thế nhưng mọi chuyện nào có dễ như vậy Lão còn chưa đi ra được khỏi khuôn viên của nhà Thì từ đâu một toán lính Mang đầy vũ khí ập tới bao vây lấy lão Cô mặt kẻ nào cái nấy hầm hầm Nhìn lão bằng ánh mắt cầm thụ Lúc này lão sợ đến tái mét cả mặt đi Nhìn những gương mặt kia Có chút quen Lão mới vỡ lẽ ra Hóa ra những trai tráng bị mất vợ Đã sớm qua bên này Cầu cứu vị tướng quân Và chờ cái ngày được trả thù cho người vợ bị lão cưỡng đoạt Lão thấy dậy Vội vàng cuộn một lá bùa Rồi nhét vào trong miệng Hai bàn tay chấp lại Cố hồng làm trầm niệm chú Một người lính thấy dậy hét lớn Trả mạng cho vợ tao Dứt lợi Người lính thăm thẳng cây giáo vào bụng của lão ta Nhưng điều không ngờ đã xảy ra Ngọn giáo bị gãy làm đôi Một thân thể lão thầy Pháp Không hề có chút sức mẻ nào Lúc này lão mới mở đôi mắt đầy gian ác Nhìn về người lính trước mặt Mà nở một nụ cười mang trợ Lão trút ra con dao bằng đá Lao lên đâm thẳng vào bộ người lính kia Máu phun ra Dúng đỏ bộ quần áo mà lão đang mặc Người lính há to miệng Mắt trợn trừng nhìn kẻ thù trước mắt Anh ta chẳng nói thêm được lời nào Đã gục xuống đất Lão đưa con dao lên Lè lưỡi liếm một đường Nhắm nháp cái vị nóng hổi Rồi cất giọng khang khang Như bị chẹn ngang ở cổ Thằng nào muốn lệnh Tao sẽ giết khách Lão cầm theo túi độ mà tiến lên Đám lính liền lùi lại Sau một màn vừa xảy ra Dù có căm thụ lão ta tới đâu Cũng không ai dám tiến tới Cứ như vậy Một vòng tròn với lão thầy Pháp ở trung tâm kéo dẫn ra tới cộng Mắt thấy lối thoát đã ở trước mặt, lão thầy Pháp mừng thầm, xảo bước thật nhanh. Nhưng, chưa được bao lâu, một tiếng thét gầm lên, khiến cho tất cả giật mình quay đầu lại. Lão thầy Pháp cũng ngoái nhịn. Phía sau là một người đàn ông trung niên, cao to và mở đang lao tới. Người nọ mặt cháp sắt, để hở nửa người với rất nhiều hình xăm. Vùng thanh kiếm chém về phía lão. Nhìn dáng vẻ của người nọ lão có chút sợ Nhưng ý mình có bộ hộ thân Đau thương bất hoại Lão chẳng thèm né tránh Cũng vùng dao muốn đâm chết kẻ không biết lượng sức kìa Phục lên một cái Máu nóng bắn lên khuôn mặt của lão thầy Pháp Nụ cười ngạo mạng trên môi lão cứng đỡ đi Lão cuối xuống nhìn lưỡi kiếm Bổ sâu xuống bả vai mình Một cân đau buốt chạy thẳng lên não khiến cho lão tê dại đi Chuyện này là sao? Làm sao có thể Làm sao có thể chứ Kim căng thể của lão Không thể như thế được Không thể dễ dàng bị phá như vậy Bao nhiêu năm lão khổ công tu luyện Không thể bị phá một cách dễ dàng như vậy được Không thể nào Đối diện với khuôn mặt đờ đẩn của lão ta Vị tướng quân nhét mép cười. cười Phép của người ta đã biết từ lâu Chỉ cần một chút máu của người phụ nữ tới ngày Là phép của ngươi sẽ bị phá thôi Ta nói không sai chứ Lão thầy Pháp trợn mắt lên da mặt tái nhợt đi Không biết gì mất máu Hay gì quảng sợ trước vị tướng quân kia Môi lão trung trung muốn nói điều gì Nhưng không thành tiếng Các người lão quỷ xuống Ánh mắt lão vẫn không trời khổ vị tướng quân kia Các người mặc sức bao thủ đi Phép đèn của lão đã bị ta phá rồi Không cần phải sợ nữa Nói xong Vị tướng quân bỏ vào trong nhà Được đà đám đến lúc này Như hỗ đối lao lên Quăng hết vũ khí sang một bên Bọn họ muốn dùng chính nắm đắm Cú đá của bản thân mà chạy vọ Mà đánh đập cái kẻ phá hoại gia đình của họ Tiếng hình huịch Tiếng hữu Tiếng chửi liên tục vang lên không ngất Lão thầy Pháp bị đánh dồn dập Nhưng không một tiếng kêu la Trong lòng lão chỉ có duy nhất một điệu Lão công cam tâm thất bại Trước tên tướng quân kia Ánh mắt lão dẫn dỗi theo ngôi nhà Đang sáng trực ánh đuốt Hai bàn tay nắm chặt Bỗng dưng một cơn đau thấu buốt tim gan khiến cho lão trúng lên một tiếng Trong cơn bất lực Các người lão công lại như một con tôm Hai tay bụm xuống cái bụng dưới Máu không ngừng tứa ra Chạy cả xuống nền đất Xung quanh đám lính cười lên thỏa mãn <cười> tiếng mày đi Xem mày còn làm hại giỡ con chúng tao được nữa hay không. Đồ chó. Lão thầy pháp mặt mày tái nhợt, cả mặt sưng húp, không mở nổi mắt ra. Đầu óc lão choáng váng trợn ngực đi. Thấy lão ta đã bất tỉnh, tưởng rằng đã chết, đám người đem xác lão quăng ra ngoài bờ sông, mặc cho họa rỉa thịt chó nhai xương. Cái thứ như lão, không một ai mảy may thương cảm đâu. Cả đám người treo họ đi về trong niềm vui chiến thắng. Nhưng họ đâu biết rằng Đây chính là sai lầm lớn nhất của họ Lão Tây Pháp không chết Chẳng biết lão ngất đi bao lâu Chỉ biết rằng khi lão tỉnh dậy Ánh trăng đã sôi sáng cả cánh trận Trong tiếng ếch nhái ồn ồn Lão cựa mình Cố mở đôi mắt ti hí tra nhìn xung quanh Lão lại thất vọng Ướp mặt xuống nền đất ngay ngáy Ẩm thấp thọc lên hai lỗ mũi Lão nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Lão lại hận Hận cái kẻ đã phá phép của lão Hận đám lính cắt mất Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của lão để lại một nỗi đau buốt Mỗi khi lão cử động Bao tu vui trên đời này Không còn được hưởng lạc Thì cuộc sống này cũng đâu còn ý nghĩa Lão xếp chặt hai bàn tay Hàm trăng nghiến lên khen két mà nói <cười> Tao nhất định sẽ báo thủ Tao sẽ giết Giết hết chúng mày Rồi lão lại nghĩ tới nàng no xinh đẹp Mà lão không được hưởng nữa Lão trúc ra một miếng khăn Tại ra là tấm khăn lão lấy được của nàng Rồi đưa lên mũi ngửi ngửi Cái mùi hương thơm thoang thoảng êm ái Đôi mắt lão nheo lại đầy căm thụ Tao không có được nàng Thì chúng mày cũng đừng mơ được bình nhau Lời lão vừa dứt Một tiếng ụm ạp Dội vào tay Khiến cho lão giật mình nhìn sang Từ phía bên sông Lập lòe hai đốm đỏ chớp nháy Đang di chuyển về phía lão Nghĩ tới điều gì Toàn thân lão trung linh Đây chẳng phải là thần sông hay sao Lão sợ hãi Thần sông chính là một con cá sấu thành tinh Nếu ở lại đây Nhất định sẽ bị nó ăn thịt Nhưng vừa cử động thì toàn thân đau đớn ê ẩm Đặc biệt là vùng dưới hạ bộ của lão Một nỗi đau thốn trời Lúc này đảo đành thở dài Nằm yên tại chỗ Cố gắng mở cái miệng khô khóc đắng chát ra mà nổi lấn Thần sông Xin ngài hãy thỏa cho tôi ước nguyện Tôi xin hiến dần thần sát cho ngài Con cá sấu dường như hiểu lời lão no Lão chăm chậm dừng lại Thế vậy lão thầy Pháp tiếp tục Dùng chút sức lực cuối cùng để nói thật to Kèm theo bao nỗi căm hờn quốc hận của lão ta nguyền trúa nàng no Nguyền trúa nàng sẽ biến thành ma ca trọng Nguyền trúa nàng sẽ giết chết chồng nàng Giết chết kẻ đã biến ta thành bộ dạng này Nguyền trúa tất cả thành niên trai trắng Chúng mày phải chết Phải chết hết Lời của lão vừa dứt Con cá sấu chồm tới Gặm ngang người lão mà kéo ụm xuống sông Chỉ để lại một tiếng trú Vang vọng cả góc trừng Giữa trời đêm tỉnh mịch Vị tướng quân nọ giật mình tỉnh giấc Ngài vừa nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ Hồng ma chỉ còn mỗi cái đầu Với nửa chúi bị xé nham nhở Liên tục quấn lấy ngài mà đòi mạng Đòi giết ngài Không lẽ là oan hồn của tên thầy Pháp Luôn đeo bám ngài hay sao Nghĩ vậy Vị tướng quân tên là Artis ngồi dậy Đi ra ngoài điện thờ Thắp lên mấy cây nến Cầu khẩn các vị thần ban sức mạnh Để bảo vệ cho gia đình của mình Ở bên trong Đôi mắt nàng no Vốn đang nhắm Thì bỗng dưng mở to ra một cách kỳ lạ Lòng đen từ khi nào chiếm hết cả đôi mắt Khóe miệng của nàng nhách lên một nụ cười ma quái Nàng không biết gì sao Nhưng từ lúc uống dòng nước mát lạnh Ở khe suối vậy Toàn thân nàng có điều gì đó rất lạ Nhiều lúc nàng mơ hộ Không điều khiển nổi chính bản thân của mình Dường như có một thế lực nào đó Đã chiếm lấy thân xác nàng Đẩy linh hồn nàng Vào trong một góc tối tâm Hôm ấy trời đã khuya Mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ Nhưng trong căn buồn thắp nến lập lẻ Bốn nàng no hàng lên bách thường thật chạy Nàng ngồi trước một tấm gương bằng đồng Nhìn ngắm khuôn mặt của bản thân vừa vuốt ve Giữa xăm xôi Có thể người khác không thấy hoặc là không chú ý. Những nếp da của nàng đang giận có những biến đổi, chúng như muốn khô quắc lại, nứt vỡ ra. Nàng đã phải cố gắng dùng mực ông trừng trộn cùng bột nghệ để che đi làn da xấu xí đó. Nhưng đây chỉ là cách tạm thời mà thôi. Sâu trong đáy lòng, nàng biết nàng cần gì. Một thứ kích thích nàng cực độ, nhưng nàng không dám nói ra, hoặc tìm đến chúng. Nhưng có lẽ cái ngày nàng cận tới nó không còn xa nữa Còn đang thẩn thờ suy nghĩ Thì đột nhiên hai bàn tay từ phía sau Bất ngờ vòng qua cổ khiến cho nàng giật mình Xích hét lên thành tiếng May mà giọng nói quen thuộc của artist đã thi thầm vào tai nàng Sao nàng còn chưa ngủ? À, nàng nói yêu quý của ta Phải chăng nàng đang lo lắng điều gì hay sao? Nò âu yếm cánh tay rắn chắc của chồng Mà nói Dạo gần đây Tiếp thấy trong người không được khỏe Nét mặt của artist lo lắng thấy rõ Dội quỳ chân xuống bên vợ Mà hỏi Nàng bị bệnh gì sao Ngày mai ta sẽ gọi thầy thuốc tốt chức trong vùng này Đến để xem bệnh cho nàng Cầu thần Linh sẽ che chở cho nàng Phúc lấy bàn tay mịn mạng trên khuôn mặt của chồng Nàng no mỉm cười Lại nắm bàn tay bên kia Đặt lên bụng mà nói Tiếp không sao đâu Có lẽ vì đứa bé nhỏ Ở trong này Khiến cho Tiếp có chút mệt mỏi thôi Đôi mắt vị tướng quân Bỗng trở nên sáng trực Biện há lớn đầy mừng trở Nàng, nàng nói thật chứ còn <cười> của chúng ta Nàng đã có trong mình giọt máu của ta rồi sao Ô, Cảm ta trời Phật Cảm ta thần linh ban Phước Nếu như ban ngày Có lẽ artist sẽ gạo lên thật lớn Cho thoại những nỗi vui sướng này Cũng may Ngài đã nén lại niềm hân hoan vỡ họa trong lòng Bàn tay to lớn của artist Xoa nhẹ nhàng trên vùng bụng Bắt đầu có chút gộ lên của vợ Miệng không ngừng cảm tạ trời đất thần linh Nàng no cũng mỉm cười theo chồng Hai người ôm lấy nhau Vì anh nến Mường tượng cho một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy niềm vui sắp diễn ra Nhưng cuộc đời lại diễn ra theo cái cách mà chẳng có ai ngờ tới. Tối hôm nay, bụng của nàng no trở nên rõ ràng hơn, nhưng khuôn mặt của artist lại nhăn nhó đến khó coi. Ngài không hiểu gì sao, bao nhiêu đồ ăn được đưa đến cho người vợ yêu quý, lại bị bắt mang bỏ cả trong ngoài. Hết món này đến món khác, kể cả những món khoái khẩu của nàng cũng bị hất hết xuống đất. Mà thân thể của nàng no thì lại càng lúc càng gậy đi da dẻ nhợt nhạt Có chút bị bông tróc Như bị nước ăn lâu ngày Sợ nàng bị bệnh gì đó A tiết cho người đi mời các thầy thuốc lớn nhỏ Khắp vùng này cho tới vùng khác Thậm chí còn treo thưởng rất hậu hỉnh cho ai chữa khỏi được nàng Nhưng tất cả đều lắc đầu ra vậy Vì chỉ có một người thầy thuốc lớn tuổi nói vào tay ngài thật nhỏ Trước khi trời đi Đó không phải là bệnh thông thường Mà là do ma quỷ làm Ngài hãy tìm đến các sư thầy Để cầu xin sự giúp đỡ Hơn là tìm thầy thuốc Điều ông thầy thuốc đó nói kia Không phải artist không nghĩ tới Mà là ngài không muốn tin Là một người luyện bùa phép Ngài cũng đã nghi ngờ từ lâu Nhưng đối diện với người vợ yêu quý của mình Artist lại chẳng nào xuống tay được Chỉ đành tự lừa dối bản thân mà thôi Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra Hôm ấy Nhân lúc artist đang chăm nôm nàng no Mà không chú ý Một tên người hầu làm phản Hắn rút dao ra đâm thẳng vào người artist Cũng may Vốn là tướng lĩnh trên chiến trường Dù bị bất ngờ Nhưng ngài vẫn kịp né tránh Chỉ bị trúng vào chân thôi Nén đào Artist rút con dao ấy ra Chém lại vào tên người hầu nọ Khiến cho bụng của hắn vỡ bụt ra Máu bắn đầy trên sàn nhà Tên người hậu ngã vật trên nền đất hai tay cố bưng vết thương Đang không ngừng đẩy ra một mớ ruột Nhúm đầy máu của hắn ta Á thích bị đau cũng ngồi bệt xuống sàn Mà nhăn nhó Đúng lúc này thì nàng no từ trên giường ngồi bật dậy Hai mắt mở ra thật lớn Nhìn xuống dưới đám máu tươi Nóng hổ dưới sàn nhà Lại nhìn sang bên người hầu đang thôi thớp mỗi của nàng không ngừng nhét lên Hít lấy hít đẩy Khuôn mặt nàng tỏ ra một sự thèm khắc Đến lúc này nàng đã không thể khống chế được bản thân của mình nữa lao ngày xuống đất Đưa hai tay nắm lấy bộ trụt còn nóng hổi Mà đưa lên miệng cắn nuốt ngấu nghiến Tên người hầu nọ hét lên trong đau đớn cùng cực Trận to hai mắt nhìn kẻ khác đang ăn sống nội tạng của mình trước khi chết đi Ở góc phòng A thích tận mắt chứng kiến cảnh tượng hải hùng đến như vậy Thì không khỏi bàn hoàng đến há hút mộm ra Mấy người lính nghe thấy tiếng gọi của tướng quân Thì dội dàng lao vô Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này Ai nấy cũng đều sợ hãi Chỉ đứng bên ngoài cửa phòng mà không dám tiến tới Mà kéo nạn ấy ra A thuyết lấy sức quát lên một tiếng Đám lính kia mấy trục trẻ tiến tới Nắm lấy hai cánh tay nàng no mà kéo ngược ra Đôi mắt của nàng đỏ ngậu Vẫn nhìn vào khoang bụng bầy nhạy của tên người hậu kia Miễn thèm thùng liếm láp Người lính còn lại thì đỡ A Thích lên giường Băng bó lại cho ngài Trong khi ánh mắt vẫn lắm lét nhìn dịp phía nàng no Mà sợ hãi đề phòng Biết đâu nàng lao tới Móc trột họ tra Mà nhai những cái tên sống số kia thì sao Chuyện đã tới nước này Dù A Thích không muốn Nhưng buộc phải tin Người vợ yêu quý của mình đã bị ma quỷ nhập mất rồi A Thích tập tỉnh đi về nơi thợ cúng Chắp tay lại mà làm trầm khấn váy Xong xuôi Ngài kêu lính đưa nàng no ra ngoài Cho dùng mực đen đã chuẩn bị Vẽ lên mặt nàng những câu bộ chú trừ tạ ma Lúc a artist ngừng tay Cũng là lúc toàn thân nàng no mềm đi trôi ngã quỵ xuống đất Tướng quần đào xót lắc đậu Báo người hầu đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi Còn bản thân thì quỵ trước tượng của những vị thần Trong lòng có môn vàng câu hỏi Những điều mà ngài không thể nói ra được với ai Liệu... Ngài có thể giữ được người vợ mình lại hay không đây Sau bao nhiêu đêm tràn trọc A Thích quyết định tìm thấy vị sư thầy Có tiếng ở vùng bên với hy vọng có thể chữa được cho người vợ của mình Một đàn lễ nhanh chóng được lập trong phủ nhà A Thích Sau mạng trướng màu vàng che đi điện thờ Thần linh của A Thích Thay dạo đó là ba bức tượng Phật bằng đồng Được đặt ở trên bệ Nơi cao nhất trong phủ Phía dưới Chính dị sư khoanh chân ngồi thành một vòng tròn Cũng chắp tay lại Trên tay mỗi người kẹp một phần sợi dây chỉ đỏ Được nối với vị sư trụ trì đang giữ Phía bên trong Lại cắm thêm một vòng nến được thắp sáng Nàng no lúc này Được đặt nằm ngay ngắn ở chính giữa Mọi thứ đã chuẩn bị xong a thích lệnh cho người hầu Đuôi hết ra bên ngoài Còn bản thân cũng quỷ gối chắp tay Nhìn đàn tràn bắt đầu Bòn lên một tiếng Tiếng kim khí trong tay vị trụ trị vang vọng lên Như xoáy vào tâm can của những người có mặt trong gian phòng Cùng lúc thì chính vị sư thầy Đồng loạt niệm lên những trạng kinh Phật Âm điệu của chính người như hòa làm một Lúc nhanh lúc chậm Lúc trầm lúc bổng Bao trùm lấy toàn bộ căn phòng Khiến cho nó dường như trở thành nơi của cõi Phật Nàng no nằm dưới đất Bắt đầu trung linh Mặc dù mắt vẫn còn nhắm chặt Tứ chi không ngừng va đập xuống nền gỗ theo tần số của tiếng kinh Phật. Khuôn mặt của nạn tỏ rõ dễ thống khổ, miệng há ra muốn gạo thét nhưng không có một âm thanh nào phát ra. A Tít bên ngoài nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Ngài không thể làm gì hơn ngoài việc cầu thần linh và trời Phật phù trợ cho nạn. Tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh. Nạn no lúc này đã không còn trùng nữa mà trở nên gồng cứng toàn thân. Những làng khối đen bắt đầu tuôn ra tự miệng của nạn Bao trùm lấy thân thể nạn Lâu lâu lại bay thật nhanh ra ngoài Như muốn thoát khỏi sự tra tấn của kinh Phật Nhưng nó đã bị những sợi chỉ đỏ Lúc này chẳng khác gì bức tượng vô hình chẳng đứng lại Không thể nào xong trả được Đám khối chỉ có thể bay trở lại thân xác nàng no Tìm kiếm cơ hội để đào tẩu đi Nhìn thấy đã có thể ép được con ma quỷ trong người no ra ngoài Trong lòng artist dấy lên một tia hy vọng Như vậy là có thể cứu được người vợ Mà ngài yêu mến rồi Phía bên trong Không biết từ lúc nào Các người nàng no đã lơ lẫn trên không trung Do những luồng khí đen quấn lấy Đôi mắt nàng mở to Đỏ trực màu máu Nàng chương đôi mắt căm hận Nhìn những vị sư đang niệm kinh Trôi lại nhìn về phía artist Artist Sao chàng lại làm vậy với ta Giọng nàng no vang lên Nhưng nó khàn đặc Ôm ôm chẳng khác nào một người đàn ông Nò Ta muốn cứu nàng của ma quỷ Ta muốn chữa bệnh cho nàng thôi Cứu ta sao chẳng muốn cứu ta Thì hãy mau ngừng lại đi Sắp xong rồi Chỉ cần một chút nữa thôi Một chút nữa thôi là nàng sẽ khỏe lại mà Không Nàng no trống lên đầy giận dữ Tiếng kinh Phật lúc này dồn dập lên cực nhanh Nó như những luồng ánh sáng màu vàng Xuyên vào trong người nàng no Để tiêu diệt con ma quỷ trong đó Nhưng nàng no cũng không chịu khuất phục Luồng khí đen lúc này đã nồng đậm lên rất nhiều Nó phủ kính toàn thân Chỉ còn lại đôi mắt của nàng đỏ trực giữa màu đen gây rận Á thích tự nhủ thầm trong lòng Cố lịch, nàng phải cố lịch Mới có thể trở về bên ta được Không khí trong căn phòng lúc này trở nên lạnh buốt Nhưng qua ánh nến vàng vọt Hát lên trên khuôn mặt của những vị sư đang ngồi đây Ai nấy đều đang toát mồ hôi hộp Từng giọt lăn dài trên má Có người đã bắt đầu trung trung Như muốn đổ xuống sàn nhà Tiếng kim khí lại vang lên Đập lên liên hội Chính vị trụ trì lúc này Cũng đang gắn hết sức lực của tuổi già Để đối chội với con ma quỷ trong kia Sợ giấy chỉ đỏ căng trai như dây đạn dường như có thể đứt bất cứng lúc nào Atis trong lòng cũng khẩn trương Lo lắng nhưng không thể làm gì hơn được Làng cố đen mờ dần, mờ dần đi Để lộ tra thân thể nàng no trong bộ pháy trắng Đang nằm nhắm mắt trên sàn gỗ Atis mừng trở Như vậy là đã có thể diệt trừ được con ma quỷ ấy rồi sao? Các vị sư đều mở mắt ra nhìn Bởi vì họ cảm nhận được một áp lực bên trong Đã dần biến mất đi Tiếng niệm kinh cũng giảm dần Dường như đã có tiếng thở vào nhẹ nhổm Đột nhiên chính lúc này Nàng no mở lớn đôi mắt ra Miệng trống lên một tiếng đầy đau đớn Ba luồng khối đen từ dưới hạ thể của nàng Bay thật nhanh ra bên ngoài Một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bật phần lớn những vị sư Đang khoanh chân phải ngã nhạo xuống đất Toàn bộ ngọn nến xung quanh Tắt phục đi Ai nếu nhìn thấy cảnh tượng như vậy Đều trợn mắt kinh hải Chuyện gì như thế này Đến ngay cả artist cũng đơ người Không biết phải làm sao Lúc này dì trụ trì mới yếu ớt lên tiếng Màu mà hạ nó đi tương quân Bọn chúng Bọn chúng đã ra đợi rồi Tương quân artist há hóc miệng đầy ngạc nhiên con, con của ta đã đợi sao sao mở to đôi mắt Nhìn vào luồng khối đen mỏng manh Vây quanh nạn no Lúc này A Tết mới nhìn rõ Ba luồng khói đen kỳ nãy Chúng như một quả cầu Đang bay qua bay lại Với một đám sợi tơ màu đen phía sau Ở chính giữa còn có một đốm đỏ trực Đã được những sợi tơ bao bọc Là tim của bọn chúng đó Ngài hãy phá nát trái tim màu đỏ ấy Thì sẽ giết được nó Nhưng nhưng mà Ngài phải ra tay Chúng không phải là con của ngài Chúng là ma quỷ đến Để hại gia đình ngài đó Dị trụ trì lúc này đã gục với nền nhà Đang cố lết giận dịp phía Atis Theo thào lên từng tiếng Dụng cái chuồng đó Nhà sư còn chưa dứt câu Đã bị một luồng khí đen từ trong tay nàng no tuôn ra Siết chặt lấy cổ No Atis muốn kêu vợ dựng tay Nhưng đã muộn Vị trụ trì úp mặt xuống nền nhà Chết ngay tại chỗ <cười> Kẻ nào muốn hại mẹ con ta Đều sẽ phải chết Giọng nói lạnh lẽo của nàng phát ra Khiến A Thích cũng phải trùng mình sợ hãi Nàng no đã không còn là người vợ mà ngài yêu thương nữa rồi Lúc này nhìn nàng chẳng khác nào loại ma quỷ Với ba cái bóng đen vẫn vây quanh A Thích cắn chặt trăng Nhặt lấy cái chuông đang lăn lông lốc trên đất Nhưng ngài không biết phải dùng làm sao Đúng lúc này thì một trong ba cái bóng đen kia Sau khi giết xong những vị sư ngã ở quanh đó liền bay dịp phía artist Ngài bung tay Đánh mạnh cái chuông lên đầu nó Tiếng chuông ong ong vang lên rất lớn rồi nứt ra Cái bóng đen cũng bị đánh ngược trở lại Nàng no trú lên Muốn lao dịp phía artist để giết ngài Nhưng artist đã nhanh kết ấn Dùng toàn lực đánh thẳng vào nàng no Cả hai cũng bị hất văn đi Nàng no biết rằng không đủ khả năng giết chết được A Thích Đành hướng đôi mắt đầy căm hận Nhìn người chồng của mình Rồi ôm ba cái bóng Lao đi ra ngoài cửa sổ Biến mất vào bóng tối của anh chiều tạ A Thích ngồi dậy Nhìn về phía người vợ của mình Vừa biến mất đi Mà chảy nước mắt ra Nàng no Ta yêu nàng Tiếng thở hồng học Xen lẫn tiếng côn trùng trả trích Giữa cánh trừng tâm thối Người đàn ông nọ dường như đã kiệt sức Bước chân lão đảo Nhưng vẫn không ngừng lao về phía trước Khuôn mặt của hắn nhợt nhạt Ướt đậm mồ hôi Cây đuốt trong tay của hắn cũng ướt đậm sương đêm leo lét sắp tàn đi Chẳng khác nào mạng sống của hắn lúc này Hắn chỉ biết cắm đầu mà chạy Dù vấp ngã bao nhiêu lần Vẫn cố gượng dậy mà chạy đi Phía sau hắn Tiếng hát trụ ở đầu vẫn văng vẳng Lúc gần lúc xa Như đang treo đùa cảm giác sợ hãi Đang chạy khắp mạch máu của người đàn ông này Vết thương trên cổ của hắn đã ngừng chảy máu Nhưng cơ thể thì không còn chút sức lực nào Đầu óc hắn không còn tỉnh táo Để mà nhận ra đường đi lối lại Giữa nơi trựng sâu này nữa Hắn ngồi bệt xuống đất Giữa lưng vào một cốc cây cổ thụ Mà thở lên từng tiếng rất khó khăn Hắn trúc ra sau lưng một con dao đi rừng Cầm lầm lầm trên tay, mắt mở trừng trừng nhìn về phía cánh trừng tràn ngập màu đen kia. Phía trên đầu, ánh trăng trội lên tán lá trừng, ánh lên những màu bàn bạc, một vẻ đẹp đầy ma mị. Người đàn ông nọ là ban cho sắt. Hắn vứt ngọn đuốt đã tắt ngúng từ lúc nào, trời xe bàn tay đỡ lấy ánh trăng nhỏ xuyên qua kẻ lá mà mỉm cười. Niệm hy vọng trốn thoát của hắn đã tắt như cái ngọn đuốt kia. Hắn buông bỏ, chờ đợi. Hắn muốn một lần đối mặt với kẻ đã hành hạ hắn suốt mấy ngày qua Tiếng hát đã vọng lại càng lúc càng gần hơn Giọng hát lanh lãnh, ai oán, bi thương Như muốn dằn vặt bất cứ một người nào nghe được Trong phút chốc, nỗi sợ hãi trong lòng ban cha sát lại trổ dậy Hắn trung lên từng nhịp, cố nếp sát người vào phía cái cây sau lưng con dao trên tay không ngừng cu qua cu lại Như chém vào một thứ gì ở giữa không trung Người, người, người không được qua đây Banh cha sát gào lên trong tuyệt vọng Nước mắt nước mũi hắn chảy ra đầy trên khuôn mặt Đang sợ hãi đến cụm cực Tiếng hát tru ngưng lại Mà thay vào đó là tiếng người chiến thắng Vàng khắp xung quanh khu trận khiến cho banh cha sát Không biết hướng nào mà lận Chỉ có thể đưa mắt dò xét bốn phía thôi Bỗng dừng tiếng cười im bạc đi Cả cánh trận cũng im bạc Một sự im lặng đến đáng sợ Ban cha sát muốn gạo lên một lần nữa Nhưng hắn không còn đủ sức Hắn nép chặt bản thân Vào gốc cây sần sùi Như điểm tựa cuối cùng Đột nhiên Một thứ màu đen Từ tán cây trên đầu ban cha sát lao xuống Hắn cũng cảm nhận được tiếng động Mà ngửa lên Thứ đó là một cái đầu người Với khuôn mặt đang tuét ra cười Bên dưới cái đầu là đám chuột Bùm nhùng đang phương ra Quấn chặt lấy cổ bàn cho sắt Hắn sợ hãi Dãy dụa muốn thoát ra khỏi cái thứ ma quái kia Nhưng không thể Lật xiết càng lúc càng chặt hơn Hai mắt bành cho sắt càng mở to ra con ngươi trợn lên lớn hết cỡ Miệng hắn ú ớ được mấy tiếng Rồi im bạc đi Các người mềm ra Ngã quỵ xuống đất Trong một cái hang giữa sườn núi Tiếng triếu trích của trẻ con như bầy chim non Mừng mẹ chúng mang mồi trở về Cái xác của ban cha sát được đặt Bước xuống nền đá Lập tức ba cái đầu trẻ con Lao vào bụng con mồi Mà cắn xé Mà nhai ngấu nghiến Cho thỏa cân đối bấy lâu này Cái đầu của người mẹ trở lại với thân xác Đang nằm ở một góc của cái hang Phần nội tạng bay nhập vào trước Cái đầu theo sau Thành thục như nó đã quen với điều này rồi Xong xuôi Nhìn lại người mẹ kia chẳng khác nào một người bình thường Nàng đưa tay vén lại mái tóc Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền Đó không ai khác Chính là nàng no Nàng đến bên bờ suối Dùng tay múc lên từng bụng nước Mà trửa đi vết đất cát Máu me dính trên mặt Sau đó cả người hòa mình vào trong dòng nước mát lạnh Xóa đi những bụi trận trên cơ thể Nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn như thổi nào Ánh trăng bàn bạc lấp lánh trên mặt nước Như tô điểm cho người phụ nữ ấy tìm trạng người Đến lúc nạn no trở lại hang Cái xác của ban cha xác Cũng đã chi chích vết cắn xé Máu chảy khô đặt thành một vùng Ba đứa con của nàng cũng đã nôi ni Đang nằm chụm lại một chỗ mà ngủ đi Nàng ngồi một bên xoa lên mái tóc bề bết máu Bùm đất và cả phân của chúng Nhìn những đứa con chịu bao khổ sở Nàng thì thầm Các con ngoan Thời gian sắp đến rồi Sắp đến lúc các con cần có một cơ thể hoàn chỉnh Để trở thành một con người Các con sẽ không phải chịu những cơn đối nữa Sẽ không phải ăn những thứ cặn vả của con người nữa Mẹ yêu các con Dứt lợi Nàng lại cất lên những tiếng tru lanh lãnh Giữa cánh trần bạc trắng ánh trăng Hôm sau Nàng no trở về lúc trời vừa tắt nắng, sớm hơn thường ngày rất nhiều. Đám con của nàng mừng trở vì ngửi thấy mùi thức ăn. Chúng nhào nhào kêu lên những âm thanh kỳ dị. Nhưng không dám ra ngoài vì chúng sợ nắng mặt trời. Nàng no kéo theo một cái bao lớn đi sâu vào trong hang. Những cái đầu của ba đứa con lê lết theo sau, tò mò nhìn mẹ của chúng. Nàng mở bao ra. Bên trong là ba đứa bé đang nằm im bất động. Không biết là còn sống hay đã chết Thấy có thức ăn Mấy cái đậu trung lên đội ăn Liền bị nàng no đuổi ra mà nói Lần này không phải là thức ăn bình thường Mẹ sẽ cho các con có thân xác Để có thể đi ra khỏi cái hang này Nói xong Nàng dùng con dao sắc lẹm Chạch một đường từ ngực xuống bụng Của một trong ba đứa trẻ đang nằm trên đất Lấy hết nội tạng của chúng ra Đưa cho từng đứa con của mình ăn Cái đầu của chúng cũng bị cắt ra Để sang một chỗ Lần lượt với hai đứa trẻ còn lại Nàng no cũng làm tương tự Ba cái đầu tội nghiệp Được nàng mang ra phía sau hang Và chung xuống đất Hãy sớm yên nghỉ đi Đừng trách ta làm gì Nàng no trở lại cái hang Ba đứa con cũng ăn hết chỗ nội tạng đó rồi Lúc này nàng mới nói Các con qua đây Mẹ sẽ chỉ cho các con cách sử dụng những thân xác này Nói rồi Nàng đặt ba cái đầu Và mớ nội tạng dính lòng thồng Theo từng cái đầu ấy của con mình Lần lượt vào từng cái xác một Đem nội tạng đặt vào trước Còn cái đầu thì ghép vào sau Sau đó nàng hướng dẫn chúng cách sử dụng Những sợi mạch máu nhỏ Điều khiển tứ chi Và vết trạch giao ban nải cũng dần khép lại Nhìn cơ thể của ba đứa con đang dần trở nên hoàng Mỹ Nàng mỉm cười. cười Tốt lắm Dần dần các con sẽ quen thôi Đến lúc đó chúng ta có thể trời cõi khu trần này rồi Ba cái đầu lúc này cũng bập bẹ lên những tiếng nói cười vui sướng Như trẻ con có được món đồ chơi mới vậy Bất cứ ai nhìn vào hình ảnh này cũng đều sẽ nghĩ Họ là một gia đình hạnh phúc Nếu như không biết chân tướng thực sự phía sau của nó Lại trải qua thêm một mùa trăng nữa Lúc này những đứa con của nàng no Đã quen giận với cơ thể mới Chúng hoạt động như đứa trẻ bình thường Dù từ đi lại giữa trưa nắng gắt Mà không cần phải kiên vệ gì nữa Cũng như vậy Thức ăn của chúng dần đổi sang nội tạng của thú rừng Mà chúng săn đực Nhưng sự thèm khát nội tạng con người Vẫn luôn sụt sôi trong lòng Những đứa trẻ ma quỷ ấy Chỉ cần có cơ hội Chúng nhất định sẽ ra tay Đêm buồn xuống Ánh trăng mờ mờ Chẳng sôi rõ con đường phía trước mặt Nhưng người con gái nọ vẫn ôm mặt vừa đi giữa khóc Nàng chẳng buồn để ý xung quanh Có lẽ thứ duy nhất mà nàng nghĩ tới lúc này Là nỗi đau đang dậy xéo trong tim Nàng gục xuống bên gốc cây Bị nghiêng về một bên Mà thúc thích khóc Đứt mắt lạ chả tuôn trời xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp. Này cô gái trẻ à, sao nàng lại ngồi đây mà khóc vậy? Cô gái có lẽ cũng giật mình vì có người hỏi. Nàng ngẩn đầu lên. Là một người phụ nữ nàng từng gặp ở ngoài chợ. Lúc này mới yên lòng mà nói. Ta... đã bị người yêu ta phụ lòng. Ta buồn quá nàng à. Cô gái xinh đẹp à. Nàng chớ nên buồn vì đàn ông Bọn họ thay đổi như các mùa trăng vậy Trăng chỉ đẹp lúc trăng tròn mà thôi Rồi lại phai nhạc thật mau Cô gái ngơ ngẩn trước lời nói của người phụ nữ kia Cả hai cũng ngước nhìn ánh trăng Chỉ còn phân nửa trên bầu trời Trăng đã tàn một nửa Chẳng lẽ chàng Cũng chỉ còn phân nửa tình cảm với ta sao Nàng no giống định bắt cô gái trẻ này làm thức ăn Nhưng dường như Nàng cũng thấy đâu đó có bóng dáng của mình ngày nào Mà thương xót tha cho cô Kim à Kim nàng ơi Nàng đang ở đâu vậy Hãy trả lời ta đi Tiếng gọi vang lên Xua tàn cái yên tĩnh Cô gái trẻ nọ nghe thấy giọng nói quen thuộc Thì mừng trở Giờ định lên tiếng Thì nàng no đã chặn trước Cô gái à Nàng đã quên những gì ta vừa nói hay sao Hãy quên người đàn ông phụ bạc đi Nàng Kim vừa nghe Trong lòng có chút bối rối Người yêu nàng đã làm nàng có thay Nhưng lại không muốn cưới nàng Khiến cho nàng đau khổ mà chạy vào đây Nàng có thể tha thứ cho người đàn ông ấy hay không Nàng hãy mau trả lời ta đi Kim Ta có tin vui cho nàng đi Cha mẹ đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi Hãy cùng theo ta về nhà thôi Kim à. à Là thật sao Nàng Kim mừng trở Chạy dội về phía người đàn ông mà kêu lên Muang à ta đây <cười> Nàng đây rồi Ta trước lo cho nàng đó Nhưng điều chàng vừa nói á, có phải sự thật hay không Hay chàng lại lừa dối ta vậy Muang nắm chặt lấy hai bàn tay của nàng Kim Ánh mắt nhìn nàng say đắm mà nói Là thật đó Chúng ta có thể bên nhau trọn đời Ta sẽ mãi chăm sóc nàng Yêu thương nàng cả đời này Nàng Kim hạnh phúc Ôm lấy mù an Bỗng dân tiếng cười từ đâu vang vọng khắp xung quanh Tiếng cười đầy chua xót Hận thụ Khiến cho đôi trai gái sợ tới rung người Lại Chẳng chỉ có tiếng cười vang lên không ngất Mù an vội vàng kéo tay nàng Kim Vừa chạy vừa nói mau, Chúng ta mau rời khỏi đây đi Chạy chưa được bao nhiêu bước Nàng Kim vấp phải cạnh cây Ngã chuối xuống nền đất Muang quay lại Dự định đưa tay đỡ nàng kim đứng dậy Thì lập tức cả người sửng lại Trước mặt Muang Không chỉ là một mình nạn kim Mà còn có thêm một cái đậu Với khuôn mặt tái nhật Cùng cái lưỡi thè ra bên ngoài Ánh mắt của nó đỏ trực nhìn về phía hắn ta Phía bên kia Bộ lòng của cái đầu đã quấn chặt Lấy người nạn kim Khiến nạn không thể nhúc nhích được Muang sợ hãi lùi lại mấy bước Nàng Kim hai mắt ứa lệ Nhìn mua ăn mà Thị Thảo nói ta, chẳng Cứu ta Chẳng hãy cứu ta chứ Tiếng gọi của nàng Kim như xoáy vào trong tim Hắn rất muốn chạy tới giải thoát cho người con gái hắn yêu Người mà hắn sắp lấy làm vợ Nhưng đối diện với cái đậu quá dị kia Hắn không dám Hắn lắc đầu Lắp bóp công thành lợi Cuối cùng thì quay đầu bỏ chạy đi Mua ăn Cứu ta Mua ăn ơi Moan cấm đầu mà chạy Mặc cho nước mắt lăn xuống má Hắn nghe thấy tiếng gọi đầy tuyệt vọng của nàng Kim Nhưng hắn không muốn chết <cười> Nàng thấy chưa Cô gái trẻ à Đàn ông là những kẻ như vậy đó Hãy nhớ lấy điều này Tai nàng Kim ong ong những lời nói Của cái đầu kia vừa nói ra Trái tim nàng thắt lại Đôi mắt dần mờ đi Sau cái siết thật mạnh của bộ truột nhảy nhụa trên cổ Moan chạy thẳng được một đoạn Thì tiếng cười khanh khách trước mặt Chặn hắn đứng lại Ba đôi mắt đỏ màu máu Đang quấn lấy hắn ta Hắn kinh hại ngã ngồi xuống đất Những cái đầu từ từ bay tới Chúng không ngừng cười lên khoái chí Tiếng thét đầy đau đớn của Moan Vang lên giữa cánh trựng Nhưng không còn một ai nghe thấy Cái tình Muan và Kim bất tích trong một đêm Khiến cho người dân trong lạng xôn xao bàn tán Cha mẹ của hắn thuê người đi tìm khắp nơi Mong đưa được đứa con trai độc nhất của mình trở về Dẫu cho tới hơn chục thanh niên trai trắng Lùng sụp cấp mọi ngóc cách Cuối cùng người ta mới phát hiện ra hai thi thể Đã lạnh ngắt trong khu rừng trầm Ai cũng thấy trùng mình sợ hãi Khi chứng kiến cảnh tượng máu me Loan đỏ một dụng Từ phần bụng bấy nhảy của hai nạn nhân xấu số Có người nói là do giả thú tấn công Vì chỉ có chúng Mới xé toạt cái ổ bụng con người ta ra như vậy Nhưng cũng có người Không nghĩ rằng như vậy Nếu là thú rừng Bọn chúng nào chỉ có ăn nội tạng Mà bỏ đi các phần khác chứ Hoặc nếu thật sự là có Thì sẽ là một loài vật Mà trước nay họ chưa từng biết đến Mọi người bàn tán xôn xao Vì chỉ có dít Là trầm ngâm nhìn thật kỹ dấu vết Còn lại trên hiện trường Anh ta phát hiện ra Ngoài bụng thì cổ của nạn nhân Cũng có những vết thương kỳ lạ Không những vậy Nó còn vương lại một chút chất nhạy Dình dính, dính đạt khô đi phần nào Jis dùng tay Lấy một ít dịch nhạy đưa lên mũi ngửi Một mùi thanh nồng đặc trưng Sọc lên tận não Khiến cho anh cũng phải trùng mình Nhưng trong giây phút ấy Anh lại cảm nhận được một cảm giác thân quen Thân là một kẻ đi sang ma quỷ thường xuyên tiếp xúc với nhiều thứ quá dị. Dít xỉu rằng mọi người ở đây đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Tiếc là không có chứng cứ gì để cho người dân trong làng tin vào lời của anh nói cả. Dít nhíu mày rồi lại thở dại. Xem ra sự việc điều tra cái chết của hai anh chị Mù Hà Chai và tung tích của ba đứa cháu của anh đành phải tạm gác lại thôi. Chờ mọi người đưa hai cái thi thể đi rồi Dít nhặt một hòn đá ở gần đó Đặt lên trên bụng máu Hai bàn tay chụm lại Lâm trầm khấn vái Dứt lời Anh chấm ngón tay lên chỗ máu còn chưa khô hẳn Vẽ lên mặt đá một cái hình tròn Và nét chữ nguệt ngoạc Xong xuôi Anh ngồi một bên chờ đợi Gió trần xào xạc thổi qua tán lá Xoáy cho hòn đá Mà Chis đã chuẩn bị Nhưng 5 phút 10 phút Đến nửa giờ trôi qua Vẫn không có gì xuất hiện Điều này làm cho anh rất ngạc nhiên Không ngờ cả bọn ma trừng nơi này Cũng không thể tìm kiếm được tung tích gì Về linh hồn của hai kẻ xấu số kia hay sao Như vậy có nghĩa là Thứ ma quỷ đang lâm le quanh đây Rất là đáng sợ Anh hít một hơi thật sâu Đưa mắt nhìn thẳng về cánh trừng Đang ngã dần về bóng tối Jis trở lại ngôi nhà của hai anh chị Bu hai chai Lúc này đã bỏ hoang Không có ai ở Anh nhìn lên bức tranh hai người treo trên tượng Mà lòng nặng triểu đi Hai người dù không phải trụt thịt của anh Nhưng họ đã cưu mang anh Từ lúc anh còn nhỏ Anh có được ngày hôm nay là nhờ ơn của họ Vì mà tên khốn Ban cha Chasak Đã bắt cóc ba đứa con của mua hai chai Và còn nhẫn tâm giết hại Hai con người hiền lành Tốt bụng ấy Eddie Jis nghiến trăng Nhất định anh phải tìm cho bằng được Cái tên Ban cha Chasak đó Bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần những gì mà hắn đã gây ra Đúng lúc này Ở bên ngoài thổi tới một cơn gió lạnh Pha vào tấm clip của cửa nghe lên lách cách Cái lục lạc đeo trên tay của Gis Cũng trung lên từng hồi Anh quay đầu lại Nhìn vào cốc nhà nơi ánh nến không chiếu tới Lúc này đang nổi lên một khối màu đen Có hình dáng con người Chờ một hồi Cái bóng đen kia dần ổn định lại Nó bắt đầu phát ra thứ âm thanh như gió trích Nếu là người bình thường thì sẽ không hiểu Nhưng anh không phải người bình thường Chờ cho cái bóng kia dứt lại Gis lúc này khuôn mặt cũng nhăn lại Mà nói Đến cả lũ ma trừng mà đối các người Cũng không dám tới gần thứ kia sao Gis trở nên đâm chiêu Nhìn chầm chầm vào ngọn nến đang cháy tới quá nữa Anh thật không ngờ chuyện này lại tới mức này Giống tưởng chỉ cần dùng đám ma trừng làm tai mắt Thì có thể sớm biết được chân tướng sự việc Xem ra chuyện lần này không hề tầm thường như mọi khi rồi Thấy anh trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Cái bóng đen trong góc nhà tan dần ra, hòa vào trong màn đêm biến mất. Gió cũng thôi không va vào tấm liếp nữa, trả lại không gian tối tăm mịch vốn có. Trời đã sáng tỏ, người dân trong làng không còn bận tán nhậu về chuyện xảy ra với Mưu và Kim nữa. Họ trở về cuộc sống mưu sinh thường nhật của mình. Ở ngoài chợ, chỗ bán hàng cũ của vợ chồng Mahachai Lúc này đã có người lạ mặt ngồi ở đó Là một người phụ nữ từ nơi khác tới Họ đã từng gặp nàng vài lần ở chợ Nhắc qua vẻ ngoài Có phần tiêu tụy Nghèo khổ Quần áo trách trúi Nhưng nó không thể làm mờ đi vẻ đẹp Ẩn sâu trên gương mặt người phụ nữ kia Đám đàn ông trong làng bị thu hút bởi sắc đẹp ấy Nhiều lần lên tiếng trêu ghẹo nàng Lần này Nàng đến chợ không chỉ một mình Mà sau lưng còn có ba đứa nhỏ Khiến cho ai cũng bất ngờ Nhất là cánh đàn ông Vẫn thường mộng tưởng được cưới nàng làm vợ <cười> Nữ thần Bách Ta-gia Nàng có con rồi sao Lại còn ba đứa lớn như thế này rồi nữa Bởi vì không biết tên nàng là cái gì Nên cánh đàn ông thường gọi người phụ nữ ấy Là nàng Bách Ta-gia Người phụ nữ không đáp Chỉ ngồi yên lặng ở một góc chợ Trước mặt nàng là mấy con thú trừng Đã được mổ bụng sạch sẽ Chờ người tới mua Có người thấy hoàn cảnh khó khăn Cũng tới giúp đỡ mà mua hàng Trong số ấy có yeast Ngoài những lúc đi săn ma quỷ Thì nghệ chính của anh là săn bắt thú trần Lần này vì chuyện của vợ chồng ma ha Nên anh không còn tâm trạng mà đi săn nữa Nhưng cái miệng đã quen với hương vị hoang dã của thú trần rồi Thấy có người bán thịt tươi ngon như vậy Chắc chắn anh không thể bỏ qua cơ hội Thưởng thức lại hương vị đó Đang vui vẻ nhận lấy một con lợn trừng béo tốt Ánh mắt của anh chật hừng lại Khi nhìn vào một trong ba đứa trẻ ngồi chơi phía sau lưng Người phụ nữ bán hàng Trong thoáng chốc Anh thấy có một thứ quen thuộc Là vết sẹo trên đuổi của đứa bé Trong đầu anh vẫn nhớ như in Cái vết sẹo đó Do chính tay anh vô tình gây ra Cho đứa bé lúc nó còn nhỏ Vết sẹo hình trăng quyết Hình dáng ấy Vị trí ấy Chính là nó, không thể nhầm lẫn được. Nó chính là đứa cháu của anh, là một trong những đứa con của vợ chồng anh chị Ma Ha Chai. Gis mất bình tĩnh đi, định lao tới bế đứa bé, thì bị người phụ nữ cản lại, mà hỏi, này chàng trai, ngươi muốn làm gì con ta? Yix gạt tay người phụ nữ ra, một lần nữa muốn lao lên. Lúc này cả ba đứa bé đều ngẩn đầu, nhìn người thanh niên kia, bằng một ánh mắt ngây dại. Không phải, ba con mặt này đều xa lạ đối với anh Chúng không phải là những đứa cháu mà anh đang tìm kiếm Chuyện gì đây? Không lẽ vết xẹo đó chính là một sự trùng hợp thôi hay sao? Yix ngây người không lao lên nữa Xin lỗi chàng trai Anh đang làm các con của tôi sợ đó Giọng người phụ nữ một lần nữa vang lên Kéo Yix trở về với thực tại Anh dội dàng chắp tay xin lỗi à, xin, xin lỗi, tôi thật xin lỗi Tôi nhận nhầm người thôi. Rồi anh quay người trời đi. Người phụ nữ nhìn theo Gis một lúc, rồi tiếp tục bán cho đến khi hết số thịt nàng có. Nàng dùng tiền mua lấy vài bộ quần áo và mấy cái khăn để quấn trên cổ cho những đứa con của mình. Chuyện vừa xảy ra khiến cho nàng cẩn thận hơn. Mặc dù các con của nàng đã mượn được thân xác của những đứa trẻ này, nhưng cái vết nối giữa hai phần thân vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ra Thì rất rắc rối Nàng no dẫn ba đứa con nhanh chóng đi trở lại khu rừng Chưa được bao lâu Bằng linh cảm của người phụ nữ Nàng biết rằng có kẻ đang theo dõi mình liền kéo các con đi thật nhanh Bản thân trong chừng phía sau Biết là bị lộ Giết nếp sau tảng đá Lấy trong túi ra một nấm cơm Dùng dao cứa vào lòng bàn tay Khiến cho nó rỉ máu ra Anh nén đào Nắm chặt bàn tay cho máu chảy lên nắm cùng Miệng lầm trầm niệm chú Từ trong cái bóng của anh Hàng lên trên mặt đất Một cái bóng khác đen đậm hơn Dần dần hiện ra Gis không mở mắt Dùng hơi gió từ miệng ra lệnh cho cái bóng kia theo dõi bốn mẹ con đang đi phía trước Cái bóng lắc lư Sao sạc đáp lại Khiến cho anh mở lớn con mắt ngạc nhiên mà thuốc lên Cái gì? Lũ mà trừng các người Không dám theo sau bốn người kia sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh Cái bóng tiếp tục tạo ra một thứ âm thanh thì thầm Mà chỉ có anh mới nghe được X-cao mày Khuôn mặt thoáng hiện lên một vẻ sợ hãi Sau một hồi Cái bóng đen cũng dần tan đi Anh mới lẩm bẩm tự nối với bản thân Người phụ nữ đó Không lẽ chính là cái thứ Đã gây ra cái chết của mua ăn giật kim hay sao Anh giật mình Nhớ tới hình ảnh những con thú trần Mà người phụ nữ đó đem bán Mặc dù thịt chất tươi ngon Nhưng điểm chung của chúng đều bị môi sạch ruột Bình thường một người khi đi săn được thú Đi bán Sẽ không làm như vậy Mà trùng hợp là Hai cái xác của Mua An và Kim Đều bị mất đi nội tạng Không khác gì những con thú kia Không còn nghi ngờ gì nữa Chắc hẳn chuyện này có liên quan Tới bố mẹ con kỳ lạ đó Dít tay lạnh cả người Anh giống tự nhận mình là một kẻ sang ma quỷ Mà đối diện với một thứ ma quỷ như vậy Mà hoàn toàn không hề nhận ra chúng Anh lắc đầu Mai mà anh còn phát hiện ra sớm Nếu không thì thật không biết hậu quả sẽ như thế nào Xích sợ dài quay người trở về làng Anh cần tìm kiếm thêm tư liệu Về thứ ma quỷ anh đang đối mặt kẻo đến lúc chết Vẫn không biết tại sao Thì thật là nguy hiểm Suốt một thời gian dài Phùi đầu trong những cuốn sách bằng da dây Mà dít có được trong thời gian đi trong rủi khắp nơi Cuối cùng anh cũng tìm được chút tư liệu ít ỏi Về thứ ma quỷ mà anh đang gặp Theo như sách viết Thì đây là một loài ma Được sinh ra từ lời nguyện chết chóc Nó khiến cho bản thân kẻ bị dính lời nguyện Và con cháu đời sau của họ Trở thành loài ma quỷ Thèm khác nội tạng Của cả thú vật lẫn con người Chúng ăn được càng nhiều nội tạng Thì sức mạnh của chúng càng lớn hơn Không chỉ dừng lại ở đó Loại ma quỷ này Còn có thể sử dụng thân xác của nạn nhân Để hoạt động như một con người bình thường Khi không có thân xác Chúng rất sợ mặt trời Và chỉ có thể hoạt động về đêm Thông tin về chúng không nhiều Chứng tỏ bản thân người viết ra Cũng chưa thực sự hiểu hết Về loại ma quỷ đó Nhưng như vậy là quá đủ Để cho Jis hiểu ra được vấn đề Chỉ có một điều, nếu đúng như sách đã viết ra Thì chẳng phải ba đứa cháu của anh đều đã bị loại ma quỷ ấy giết hại Mà đoạt xác rồi hay sao Niềm hy vọng cuối cùng của anh cũng đã dập tắt đi Yix yes, nghiến trăng, nắm chặt hai tay Nước mắt chảy xuống đôi gò má Nhất định, nhất định anh sẽ giết cho bằng được thứ ma quỷ kia Và cả tên ban cha sát để trả thù cho vợ chồng anh chị ma ha chai Trong ngày hôm ấy, Jis tìm gặp người bạn của mình là người cai quản vùng đất này để nối trai những phát hiện đó. Ngay lập tức, quân lính được lệnh siết chặt canh phòng, tìm kiếm cho bằng được bố mẹ con là mặt kia. Không những vậy, quân lính còn được chia thành từng toán đi lụng sụp cấp cánh trần nơi mẹ con nàng no đang lẫn trốn. Đã biết trước cái điểm yếu sợ mặt trời của họ, cho nên đám lính chỉ đi tìm ban ngày. Trước khi trời tối, đều trở lại trong làng. Tránh bị bắt ngược lại Sự ráo trí của đám lính Khiến cho nàng no không còn săn bắt được Nhiều thú trừng như trước nữa Trong khi ba đứa con thì càng lúc càng lớn hơn Nhu cầu của bọn trẻ Lại càng tăng lên từng ngày vốn sự việc im đẹp Tì nàng có thể ẩn giật, nắp ở trong làng Để cho bọn trẻ có được Những con mồi ngon hơn Nhưng bây giờ đến việc đủ ăn còn khó khăn Nếu không có năng lượng Những đứa trẻ không thể giữ được cái xác đi mượn kia nó sẽ sớm bị tách trời, trở về hình dáng ban đầu. Điều này khiến cho nàng no thực sự rất lo sợ. Nhìn ba đứa con bị chật vật gì thiếu ăn, thậm chí có lúc phải ăn tạm cái thứ cặn bã của những loài động vật lớn ở trong rừng, khiến cho nàng no đau lòng khung siết. Nhất định phải tìm cách trời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Trên đoạn đường nắng cháy da cháy thịt, hai vợ chồng nọ đang đánh xe bò tiến về phía trước Thì bất chợt giật mình Vì bên đường có người đang nằm liệm dưới đất Hai vợ chồng dội dàng dừng xe Xuống xem Thì thấy quá tra là bố mẹ con Đang bị say nắng mà ngất đi Người mẹ khuôn mặt nhợt nhạt Hé con mắt ra Nhìn thấy có người tới Liền cố gắng mà nói à, nước, nước Người vợ vậy mà cũng lấy cái bát Bút nước trong thùng Ghé lên miệng cho người phụ nữ tội nghiệp Và ba đứa trẻ kỳ uống Được một lúc thì người phụ nữ có vẻ tỉnh táo hơn Lúc này mới nói Ta cảm ơn vợ chồng hai người Ta là no Ba mẹ con ta từ nơi khác tới Đi tới đây thì kiệt sức May được hai người cứu giúp Người chồng cười nói Không sao Chúng tôi cũng từ nơi khác đi qua đây Nếu không ngại Thì hãy cùng chúng tôi đi một đoạn Nàng no nghe được thì nhẹ lòng Quá tra nàng chỉ thăm dò xem bọn họ như thế nào Có phát hiện cha mẹ con nàng hay không Nếu như bị phát hiện Nàng chắc chắn sẽ ra tay với họ Nhưng bây giờ thì nàng có thể đi chung với họ vượt qua đám lính canh cổng phía trước kia Nàng vui mừng cảm tạ hai vợ chồng đó Đỡ ba đứa con của mình lên xe bò Trên đó còn có một đứa trẻ khác đang nằm ngủ Tuổi cũng khoảng chừng ba đứa con của nàng Như vậy thì càng yên tâm hơn, đoàn người vui vẻ nói chuyện tiếp tục hành trình. Đám lính canh suốt ngày tìm kiếm không có kết quả, lại chẳng biết chán chấp người cần tìm ra sao. Đến lúc này đã có chút lơ là, nhìn thấy một đoàn người đi, chứ dừng lại xem xét lấy lệ. Thấy mấy người đi chung với nhau, lại cười nói vui vẻ. Trên xe bò có tận 4 đứa trẻ con đang ngủ, mặt mày xanh xao ốm yếu, bọn chúng cũng chẳng quan tâm, tư thế cho xe đi qua. Nàng no thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần qua được nơi này Nàng và các con hoàn toàn có thể tìm một cuộc sống mới Mà không phải trốn tránh như thời gian vừa rồi nữa Nhưng đột nhiên Bánh xe đang lăn Phóp phải một hòn đá Khiến cho cả cái xe nảy lên rất mạnh Mấy thùng hàng đổ ẩm xuống đất Tiếng động mạnh làm cho mấy đứa trẻ tỉnh dậy Ba đứa con nàng no Ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc Chúng chẳng cần biết xung quanh như thế nào Bao nhiêu lâu này chúng nhịn đối Đến phát cuồng rồi Ngay lập tức chúng lao vào đứa bé bên cạnh Và hai vợ chồng nọ mà cắn xé Nàng no giống không có ý định giết ba người kia Vì ít nhất nàng cũng còn chút tình người Nhưng ba đứa trẻ thì không Chúng như con thú hoang nhịn đối lâu ngày Lúc này chỉ còn con mồi Và lắp đầy cái bụng đang cào xé bấy lâu Nàng no bất ngờ không kịp ngăn cản Chỉ trong phút chốc Tiếng thét của đôi vợ chồng vang lên đầy đau đớn. Điều này khiến cho đám lính canh phía sau kéo hết cả tới. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Hoắn hận Ma Lai, đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành